Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư Trường 223 đi ngang qua quét run dế Một ít hạng run dế cho bản vương làm đồ ăn đi Hạ giới Một tòa núi cao bên trên Một vị gần cao trăm trưởng trảng nguyên ngô yêu vương cao lập trên đỉnh ngọn núi Nhìn phía trước không bờ bến nhân tộc đại quân Hai mắt như chuông vàng Ánh mắt ấm ánh Hét lớn một tiếng, đưa tay chính là một chảo Bàn tay lớn che kín bầu trời Trong thời gian ngắn nắm lên mấy vạn người tục giáp sĩ Trong tay thần quang ấm ánh liền muốn mạnh mẽ hợp lại Ngông cuồng, nhân tục trong đại quân một tiếng cười gằn truyền ra Đón lấy, một tia sáng hiện ra Quang mang xoay một cái Một viên mấy trưởng to nhỏ khổng lồ đầu lâu liền lăn xuống núi cao Một đảo mũi tên máu phóng lên trời Thân thể cao lớn ngã xuống Phát sinh một tiếng nổ vang vang lớn Giết! Không giữ lại ai Ra lệnh một tiếng Đại quân hét lớn đi tới Chống trần trấn thiên Để cái kia núi cao bên trên một đám yêu tộc đều là lòng sinh sợ hãi Chạy tứ phía Này một hồi là nhân tục thắng rồi Nhưng khác một chỗ địa vực Một vị yêu vương nằm ngang hư không Thân hình khổng lồ Dường như núi cao Quanh thân yêu vân nằm dày đặc Liên miên mấy vạn sẵn khô vực Che kín bầu trời giống như Đối với đến đây vây quét thiên binh thiên tướng không thèm nhìn Há to miệng rộng Khẩu nuốt thiên địa tinh thần Mấy trăm ngàn thiên binh thiên tướng nhất thời tận nhập trong miệng Cách yêu vương ở một tiếng no nê Nhất thời để xa xa còn sót lại thiên đình đại quân Từng cách từng cách thất kinh thối lui Khà khà khà Hương vị không sai Yêu vương nguy nga bất động Miệng giật giật Hai mắt buông xuống Dĩ nhiên ngay khi này trong tư không hàm bắt đầu ngủ Đây chính là nhân tộc cây dì thánh địa Cũng chỉ đến như thế thôi Vũ di sơn bầu trời Vài đảo khí tức thâm hậu bóng người hiện thân Một người hai mắt bắn như điện ra hai đảo kim quang Nhìn quét vũ di sơn khinh thường nói Lật đổ nó Một bóng người lạnh lùng nói rằng Nhưng lúc này Phía dưới vũ di sơn bên trong truyền ra một đảo thanh âm nhàn nhạc Các ngươi tới sai rồi địa phương Bá Một tiếng Một đảo tiên quan bay lộn mà ra Có ngũ sắc Sao tôn nhau lên huy Rực rỡ ống ánh Tốc độ cực nhanh Chỉ là vạch một cái Này mấy bóng người nhất thời xứng người lại Đầu một nơi thân một nẻo ngã xuống Sinh cơ hoàn toàn không có Tiên sư Vũ Di Thánh viện bên trong Nhìn thấy cái kia cấm địa bên trong người ra tay Thành bách mấy ngàn nhân tộc học sinh dồn dập la lên Càng ngày càng rối loạn Vũ Di Sơn bên trong truyền ra một đảo than nhẹ Đón lấy Vũ Di Sơn bên trên từng đảo Từng đảo hào quang bốc lên Hào quang rực rỡ Bất quá chút lát Một tòa đại trận hình thành Đem vũ di sơn bao phủ ở bên trong Khiến người ta không thấy rõ bên trong tình huống Nhân tộc vẫn có cao thủ Vị kia nhân tộc tiên sư sao Một bóng người đi ra Nhìn bị đại trận bao phủ vũ di sơn Ánh mắt nghi hoạt, nhàn nhạt tự nói Không có ra tay, xoay người rời đi Nhân tộc tiên sư Thiên đình đại tiên tôn Tiện giáo tiên Một tiếng tự nói tàn ra trầm rãi tàn ra Vũ di sơn bên trong Đinh nhạc ngũ hành linh thân Đứng thẳng chỗ cao Ánh mắt trầm ngưng Một lúc lâu Mới tự nói mở miệng Yêu tộc có như thế cao thủ sao Một chỗ nhân tộc đại quân Tập kết nơi Nhân tộc đại quân trăm vạn Lít nha lít nhít Liên doanh mấy dặm Mỗi một người đều đang ra sức huấn luyện Tiếng la rết trùng thiên Thanh chấn động tứ phương Nhưng lúc này Một bóng người trầm rãi đạp lên tư không đi tới Thân hình thon dài Khuôn mặt bị từng tia một rực rỡ xương mù che lấp Hắn đến chỗ này nhân tộc đại doanh bầu trời Dừng bước Nhân tộc trọng địa Xin hỏi tiền bối đến chuyện gì Một tên nhân tục đại tướng nhìn thấy bóng người kia. Nhìn một chút. Nhất thời trong lòng khiếp sợ. Vội vã bay người lên. hộ Nhưng lời nói nhưng là khách khí trúc. Bởi vì hắn căn bản nhìn không thấu tu vi của đối phương. Đi ngang qua quét bụi trần cho các ngươi đến cái lễ ra mắt đi. Người đến khẽ nói. Ánh mắt nhìn lướt qua. Tùy theo. Hắn tay áo vào suy lên Dường như hắn nói tới quét cho bụi giống như Nhẹ nhàng quét qua Hô, một mảnh thanh phong đột nhiên thổi bay bao phủ mà ra Trong trước mắt liền từ nhân tục đại doanh bên trong thổi qua Ao ao ao Từng cơn gió nhẹ thổi qua Từng trận nhẹ vang lên Nhưng trước kia nhân tục đại doanh nhưng là biến mất không còn tăm hơi Phạm vi mấy ngàn dặm khu vực trước kia núi non sông suối sờ khắc này cũng là non trời lở đất. Thành một mảnh xa điện, âm. Một tiếng vang lớn. Vì kia trước kia bay người lên nhân tộc đại tướng rơi xuống trên đất. Trên người dính chút cát đất. Nhưng hắn nhưng không chút nào cảm giác. Hắn trởn mắt ngoát mồm nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Xứng sờ. Sao có thể có chuyện đó? Đầy đủ một triệu người tộc đại quân liền như vậy bị người một tay áo cho sẵn bụi trần hóa thành đất cát rồi Phải biết này trăm vạn trong đại quân cũng không thiếu một ít kim tiên kỳ thống lính cấp nhân tộc Nhưng những người này cũng là chưa kịp phản ứng sẽ theo đại quân trong trước mắt liền tan thành mây khói rồi Đây là hạ loại thần thông a Nhân tộc đại tướng đột nhiên khuôn mặt điên cuồng Giữ tờn khủng bố lên Trong mắt hắn hỗn loạn Ánh mắt tán loạn Dương nhanh múa vuốt ngửa mặt lên trời thép dài Hắn điên rồi, nhập ma rồi Nhân tộc Xưa nay sẽ không trở thành ta yêu tộc đối thủ Trên cao không bóng người kia hờ hứng nhìn vào ma nhân tộc đại tướng Xoay người đạp không rời đi Âm Một tiếng vang lớn Mưa máu tung tói Tàn chi toái thể từng khối từng khối rơi xuống Để mảnh này trên sa mạng có thêm một vệt huyết sắc Mấy ngày sau đó Tam giới bên trong có thêm mấy bóng người Bọn họ đều là lói lên một cách rồi biến mất Ngăn ngắn xuất hiện Ngăn ngắn rời đi Nhưng ở tại bọn hắn xuất hiện địa phương Nhưng phát sinh biến hóa long trời lở đất Núi cao đổ nát Sông lớn chảy ngược Vạn dặm núi sông tận thành xa Nhân tộc tổn thất hơn 10 triệu đại quân biến thành cho bụi Nhân hoàng trong đại điện Nhân hoàng đế thuấn sắc mặt âm trầm Phía dưới một đám người tộc văn võ cũng là từng cây từng cây ánh mắt run rẩy Chuyện gì xảy ra Những này là người nào Cường giả yêu tục sao Nhân hoàng đế thuấn trầm giọng quát lên Hơn 10 triệu đại quân tổn thất nhân tục còn chịu đựng lên Nhân tục đại quân còn nhiều chính là Nhưng cũng đến xem làm sao tổn thất Bị người tùy ý xóa bỏ loại hình thức này thay đổi ai cũng không chịu được Nếu như như vậy tiếp tục kéo dài Nhân tục ước phản đại quân còn chưa đủ nhân ra tùy ý mấy lần xóa bỏ đây Đến binh đối với binh tướng đối tướng Hẳn là không phải yêu tộc Yêu tộc không thể còn có nhiều cường giả như vậy Có người mở miệng nói Khó nói Yêu tộc xưng bá hồng hoang ước vạn năm Cũng không ai biết hắn gốc gác đến cùng sâu bao nhiêu Coi như bốc lên mấy cường giả cũng không lạ kỳ Lúc trước vu tộc không đồng dạng bị cho rằng xa sút Nhưng tổ vô Đại vu còn không là trùng suốt phát từ thế. Cật lập trong thiên địa, khuấy lên vô biên phong vân. Có người nói, vẫn là cho ta nhân tục thời gian quá ngắn. Vu yêu đại chiến cho tới bây giờ, ngăn ngắn thời gian. Ta nhân tục làm sao có thể trưởng thành so với cái kia xưng bá thiên địa ước và năm trùng tục, ai? Một ông lão ở lo lắng lo lắng, ánh mắt có chút vẩn đục, hắn cảm giác nhân tục hy vọng quá mơ hồ. Nhân hoàng đế thuấn cũng có chút tay không đủ thố, thực lực cách biệt quá lớn, để hắn có khóc cũng không làm gì. Mà ở nhân hoàng chính đang đâm chiêu đối sách thời điểm, nhân tục cùng thiên đình đại quân cũng là một đường lùi về sau. Không biết cường giả làm cho người ta áp lực thực sự là như Thái Sơn ác đỉnh thở không nổi. Chiếc chân không sợ ai cũng không sợ. Suốt chinh ở bên ngoài. Ai không có gia ngựa mọc thay chuẩn bị tâm lý. Chỉ là ai cũng không muốn bị người cho rằng run giết chết. Như vậy quá oan uổng.